Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 523, Nhập môn Điển lễ Thanh huyền môn có ba cửa ải kiểm tra tư cách nhập môn, có thể kiểm tra toàn diện các hạng mục năng lực của người tham gia. Người có thể vượt qua, không ai không phải là nhân tài trong trăm người có một. Ba cửa ải, từng bước sàng lọc từng người, cuối cùng chỉ còn lại hơn 20 người thành công vượt qua. Phần lớn trong số đó. Linh căn đều từ tam linh căn trở lên. Chỉ có hai người có tư chất tứ linh căn, nhưng nhờ tính cách kiên nghị, ý chí kiên định nên được đặt cách chiêu mộ. Nhưng bất kể linh căn nào, người thông qua đều có thiên phú, căn cốt, mộ tính thượng giai. Núi Thanh Huyền, lụa màu rực rỡ theo gió tung bay, đệ tử Thanh Huyền môn mặc pháp bào xanh nhạt qua lại, bận rộn chuẩn bị cho nghi thức nhập môn sắp tới. Sau một ngày kiểm tra, 23 người đã thành công gia nhập Thanh Huyền môn. Hôm nay là ngày cử hành nghi thức nhập môn chính thức. Trận nghi thức này không chỉ có riêng thanh huyền môn, mà còn mời các môn phái, thế lực lân cận. Mấy năm nay nhờ danh tiếng Tần Lục, thanh huyền môn cũng nhờ đó mà nổi danh, ngày càng được các thế lực chú ý, chỉ riêng các thế lực dưới trướng Lạc Vân Tông, thanh huyền môn đã dần trở thành thế lực mạnh nhất. Dù lực lượng kim đan còn kém các môn phái kim đan khác đôi chút, nhưng chênh lệch không đáng kể. Với chiến lược siêu cường của Tần Lục, hoàn toàn có thể sang bằng trên lệch số lượng kim đan này. vì vậy vô số thế lực trong khu vực lạc vân tông đều muốn rút ngắn quan hệ, tăng thêm tình cảm với thanh huyền môn. dù thanh huyền môn không phát thiệp mời, cũng có vô số thế lực nghe tin mà đến tham gia yến hội nhập môn 4 năm một lần này. hôm nay tâm tình tần lục rất tốt, hắn mặt trường bào đen tuyền mới tinh, bên hông cài đai mạng nhện tơ vàng cùng màu, tóc đen buộc bằng quan khảm bích mạ vàng, dáng vẻ cao quý thẳng tắp, trong đôi mắt lộ vẻ thông tuệ phản phất thấu tỏ mọi sự trên đời. Chưởng môn ngoài điện truyền đến giọng Nhiếp Phong, khách mới đều đã đến, nghi thức sắp bắt đầu. Nghe vậy, Tần Lục đứng dậy, đẩy cửa phòng. Ngoài cửa là Nhiếp Phong mặt mày lạnh lùng, dung mạo hắn mấy năm nay không thay đổi nhiều, nhưng tóc đã bạc trắng. Tóc trắng tùy ý xõa tung, tăng thêm vài phần tùy tiện phóng túng, nhưng vì vẻ mặt Nhiếp Phong quá lạnh nhạt, nên trông như người sống chớ gần, giống một ma vương tóc bạc. Đi thôi. Tần Lục nhàn nhạt nói Vâng Nhíp Phong cất bước theo sau Tần Lục không ngạc nhiên với dáng vẻ này của Nhíp Phong Hay nói đúng hơn Đã quen rồi Nửa năm sau khi Ninh ngưng mất Tóc Nhíp Phong dần bạc đi Từ đó vẫn luôn như vậy Tần Lục biết Nhíp Phong quá đau lòng nên mới vậy Hắn từng khuyên nhủ, Nhưng không hiệu quả Nên đành chịu Hai người nhanh chóng từ trắc điện đi đến chính điện Vì nơi tổ chức không ở chính điện Mà ở quảng trường ngoài Đại Điện, nên nơi này chỉ có vài đệ tử thanh huyền môn làm hậu cần. Lão tổ xin chờ một lát, lát nữa pháo nổ, ngài hãy ra. Đệ tử canh cửa cung kính nói. Với yêu cầu này, Tần Lục đương nhiên đồng ý, chấp tay sau lưng đứng yên tại chỗ. Nhưng liếc mắt qua, hắn phát hiện đệ tử nói chuyện với mình có chút lạ mặt, hình như chưa từng gặp. Mấy năm nay, số lượng đệ tử thanh huyền môn tăng dần, lại thêm hắn bế quan tu luyện. Nên việc kiểm tra đệ tử ký danh nhập môn, hắn đều giao cho Cố Nguyệt và Địch Lâm phụ trách. Vì vậy mà có chút đệ tử hắn chưa từng thấy, hơi xa lạ. Đùng đoàn, tiếng pháo nổ vang dội, Tần Lục đứng ở đây cũng nghe rõ đệ tử tuyên bố mình ra sân. Lão Tổ, đến giờ rồi. Đệ tử vội vàng mở cửa lớn đại điện. Tần Lục khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, cả người bay ra, mang theo một giải cầu vòng, tiêu sái xuất hiện. Vào không trung, tần lục nhìn thấy bố trí phía dưới. Toàn bộ quảng trường thanh vân phong chật kính tu sĩ, lúc này tất cả đều đứng lên, chấp tay hành lễ với hắn trên không trung. Cung ngênh thanh huyền môn lão tổ, cung ngênh thanh huyền môn lão tổ, tiếng hô đồng thanh vang lên, tần lục nghe rất rõ. Hắn bay lơ lửng, nhìn các tu sĩ phía dưới cung kính, không khỏi cảm khái, trong lòng dân lên niềm tự hào. Đây chính là địa vị có được sau khi thực lực cường đại. Hắn phi hành trên không trung, đáp xuống đài cao phía trước. Bên cạnh hắn là hai nữ tử Mỹ Mạo, chính là Cố Nguyệt và Địch Lâm. Phía dưới một chút là các chấp sự và quản sự, phần lớn là tu sĩ Trúc Cơ. Có thể nói, gần 20 người trên đài cao là toàn bộ nòng cốt thanh huyền môn. Tần lục xuất hiện, báo hiệu nghi thức chính thức bắt đầu. Thân là chấp sự, tào mặt, bắt đầu tuyên bố quá trình nghi thức, cùng an bài cụ thể. Vì lần này là nghi thức nhập môn, nên tất yếu phải để đệ tử mới bái sư. Theo an bài của Tào Mạc, hơn 20 người mặc đồng phục từ bên cạnh đi ra, vẻ mặt khẩn trương đến trước đài cao. Những người này tuổi tác không đều, phần lớn là người trẻ tuổi, cũng có vài hài đồng, lớn nhất không quá 30 tuổi. Chưởng môn, đây là 23 đệ tử mới nhập môn lần này. Tào Mạc nghi người báo cáo với Tần Lục. Nghe vậy, Tần Lục nhìn xuống phía dưới. Đây là lần đầu tiên hắn thấy những đệ tử này tự nhiên cần quan sát kỹ. Trong nhóm người này, gây chú ý nhất là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Bởi vì người này Tu Vi đã đạt trúc cơ viên mãn, linh khí tràn đầy, khí thế rất khác thường. Liếc qua, Tần lục quay đầu khẽ gật đầu với Tào mặt, ra hiệu tiếp tục nghi thức. Với tu sĩ trúc cơ viên mãn xin gia nhập, hắn không ngạc nhiên vì đã từng có tiền lệ. Nhưng vì tu sĩ trúc cơ kia không chịu được tầng lục an bài từ đệ tử ký danh mà lên, cảm thấy chịu nhục, nên phẫn nộ rời đi. Không ngờ năm nay lại xuất hiện một người nữa. Các ngươi lần lượt tiến lên, giới thiệu bản thân, để lão tổ biết tên các ngươi. Tào mặt phân phó đệ tử mới. Nghi thức này, Tào mặt đã thông báo trước với đệ tử mới, nên ai cũng biết. Vừa dứt lời, liền có đệ tử không sợ sệt tiến lên tự giới thiệu. Ta gọi Lâu Diệt Lâm, bái kiến lão tổ, ta là, bái kiến lão tổ, ta, liên tiếp âm thanh vang lên trong quảng trường tĩnh lặng. Khi đệ tử mới tự giới thiệu, Cố Nguyệt cũng nhỏ giọng thuyết minh sơ qua tình hình đệ tử với tầng lục, như Linh Trăng, Thiên Phú, Tính Tình, rất nhiều đại biểu thế lực đều im lặng quan sát. Khi thấy tu sĩ trúc cơ kia, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc không khỏi bàn tán xôn xao. Nếu ta không nhầm, người kia là trúc cơ viên mãn cảnh. Lão Huynh, ngươi không nhầm đâu, linh khí tiểu tử này nồng đậm, tất nhiên là trúc cơ viên mãn, cái này, trúc cơ viên mãn còn đến tham gia nghi thức nhập môn thanh huyền môn. Tu vi này, đi đâu mà không làm trưởng môn, đúng vậy, tiểu tử này thật ngốc, tu vi này, dù đến Lạc Vân Tông, cũng được nhiệt tình chiêu đãi, sao phải đến thanh huyền môn, tiểu tử này lạ mặt quá, trước đây chưa từng thấy. Xác thực, a, ta nói các ngươi, nhỏ giọng thôi. Thanh huyền môn lão tổ đang ngồi trên kia Lát nữa bị nghe thấy Các ngươi không chịu nổi đâu Hắc hắc, cách xa vậy Ta không tin còn nghe được Không ít người nghị luận Suy đoán thân phận tu sĩ trúc cơ kia Khi mọi người đang suy đoán Cuối cùng đến lượt thanh niên mặt mày trầm ổn lên tiếng Hắn đón ánh mắt suy đoán của các tu sĩ Cùng ánh mắt của các nòng cốt thanh huyền môn Thậm chí cả Tần lục Vẫn bước tiến lên Đác Hắn đi đến trước đài cao Không chấp tay hành lễ, mà thân hình thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn thẳng, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Ta gọi Khương Ngọc, vốn là một tán tu, hôm nay có thể vào Thanh Huyền môn, quả là may mắn. Nghe Khương Ngọc không giải thích, các tu sĩ đều nghi hoặc, ngay cả các nòng cốt Thanh Huyền môn cũng nhìn nhau, nhíu mày. Người này không chấp tay hành lễ, bái kiến lão tổ, nói những lời vô nghĩa làm gì, đi, Khương Ngọc, ngươi xuống trước đi. Tào mặt khoát tay, ra hiệu lui lại. Chờ chút, ta còn muốn nói một câu, Khương Ngọc ánh mắt chuyển, nhìn về phía một người bên phải đài cao, nơi đó có một nữ tử dáng người uyển chuyển. Nữ tử này đang cau mày. Lời nói bình thản chậm rãi vang vọng trên quảng trường rộng lớn, theo ánh mắt Khương Ngọc, mọi người đều nhìn theo. Đây là, mạnh ngôn chi, là nàng, đệ nhất thiên tài thanh huyền môn, người tu đạo nhanh nhất nghe nói đã chạm đến bậc cửa kim đan, nàng và Khương Ngọc có chuyện gì hình như Khương Ngọc hôm nay đến để gây sự với nàng không biết nhưng chắc chắn là một trận hay hát hát hôm nay đến đúng rồi Mạnh Ngôn Chi chăm chú nhìn xuống dừng ở gương mặt kia thanh niên trước mặt không còn phong mang nghệ khí năm xưa ở Khương gia đại sảnh thay vào đó là thâm thúy trầm ổn nội liễm Mạnh Ngôn Chi đứng dậy nàng tự nhiên không quên nam nhân này Khương Ngọc nhìn thẳng Mạnh Ngôn Chi Nói khẽ, mạnh ngôn chi, ngươi ngày đó nhục ta là phế vật, có nghĩ đến hôm nay ta cũng có tu vi như vậy, không ngờ tới. Mạnh ngôn chi nhàn nhạt lắc đầu, nhưng ta ngày đó xác thực không sai, ngươi đúng là phế vật. Dù tu vi đã đến trúc cơ viên mãn, nhưng mạnh ngôn chi vẫn ác miệng như cũ, không hề thay đổi. Ngôn chi, tần lục nhíu mày, sắc mặt không vui, chuyện gì xảy ra, bẩm trưởng môn, người này là đồng hương của ta, cũng từng, có hôn ước với ta. Hôn ước, Tần Lục suy nghĩ một chút, nhớ lại chuyện này. Mười mấy năm trước, Mạnh Ngôn Chi vừa tấn thăng trúc cơ kỳ, từng cùng diệp vũ về thăm quê nhà, đưa người thân và thân tộc đến huyện Thành dưới Thanh Huyền Sơn ở. Trong thời gian đó, Mạnh Ngôn Chi còn đến từ hôn ước do gia tộc định sẵn từ nhỏ. Xem ra Khương Ngọc này, chính là thiếu niên bị từ hôn kia. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Hôm nay đến đây chịu chết à? Tần Lục chưa nói. Cố sáng đã lên tiếng, ngữ khí khinh thường. Những năm này tu luyện, cố sáng đã đạt trúc cơ vi mãn, với chuyện gây rối của Khương Ngọc, đương nhiên không cho hắn sắc mặt tốt. Nghe cố sáng nói, Khương Ngọc cười lạnh, nhìn chầm chầm thân ảnh kia. Mạnh Ngôn chi, ngươi ngày đó đến cửa, ngang ngược vô lý, đã thương trưởng lão trong tộc ta, trước mặt nhục ta không chỉ, còn muốn ra tay giết ta, cuối cùng ta may mắn trốn thoát, mới sống đến nay. Hôm nay ta đến đây, chính là để giải quyết ân oán năm xưa, mười mấy năm trước ngươi cho Khương gia sĩ nhục, hôm nay xin trả lại cho ta." Hưu, theo giọng nói lạnh lùng của Khương Ngọc, những trên tay hắn lóe sáng, một thanh trường kiếm xanh thon dài hiện ra, lưỡi kiếm nghiêng, phản chiếu ánh mặt trời, lạnh lẽo. "Qua, wow, người này thật sự đến trả thù." Hắn không có đầu óc à? Loại đại lễ này lại gây sự với Thanh Huyền môn, dù thành công thì sao, Thanh Huyền môn lão tổ có thể cho hắn rời đi, tầng lão tổ thân phận thế nào? lẽ nào lại ra tay với loại tiểu bối này như vậy chẳng phải mất mặt non nớt không sợ cọp a tiểu tử này không biết mạnh ngôn chi cường hãn loại tán tu như hắn sao có thể là đối thủ đúng vậy phải biết đệ tử thanh huyền môn phần lớn mạnh hơn cảnh giới của mình một bậc các tu sĩ nhỏ giọng bàn tán trên bậc thang cao ngất hơn 10 người nòng cốt thanh huyền môn sắc mặt khó coi không ngờ hôm nay lại có người đến gây chuyện trưởng môn mạnh ngôn chi quay người chấp tay Xin phép Lúc này tần lục cũng mất kiên nhẫn Tiểu tử này đang khiêu khích thanh huyền môn Nhưng hôm nay nhiều đồng đạo môn phái ở đây Hắn là tu sĩ kim đan Không thể ra tay trước mặt nhiều người Giáo huấn tiểu tử này Không thì sẽ mang tiếng ý lớn hiếp nhỏ Ảnh hưởng không tốt Đi thôi Càng nghĩ Cuối cùng tần lục chỉ có thể gật đầu đồng ý Thứ nhất Đây là việc riêng của mạnh ngôn chi Tự nhiên phải do nàng giải quyết Thứ hai Mạnh Ngôn Chi rất mạnh. Nàng trời sinh băng thuộc tính dị linh căn, từ nhỏ tu tập, thiên huyển băng tâm quyết, là số ít đệ tử không tu, thanh huyền quyết. Dưới sự bồi dưỡng tỉ mỉ, năng lực của Mạnh Ngôn Chi vượt xa tu sĩ bình thường. Lại thêm ảnh hưởng của thanh huyền môn, pháp khí của Mạnh Ngôn Chi đều là đỉnh cấp trúc cơ kỳ, chiến lực rất mạnh. Nếu không đánh lại Khương Ngọc, một tán tu sông pha tu chân giới, thì thật là trò cười cho thiên hạ khư được trưởng môn gật đầu mạnh ngôn chi vương tay ngọc lấy ra trường kiếm xanh lam tỏa khí lạnh thân hình nhảy lên đáp xuống trước mặt Khương ngọc mười mấy năm trôi qua dung mạo hai bên đều thay đổi nhưng nhờ linh khí dưỡng nhan bọn họ vẫn giữ vẻ ngoài khoảng hai mươi biến hóa không lớn thanh niên ngẩng đầu nhìn nữ tử nhàn nhạt nói mạnh ngôn chi hôm nay có chuẩn bị bỏ mình chưa xì. nữ tử nhếch miệng cười nhạo hạ giọng buồn cười Hôm nay ta cho ngươi biết, ta ngày đó không sai, ngươi quả thực chỉ là phế vật, ngươi vẫn hung hăng như vậy. Chết đi cho ta, Khương Ngọc kiềm chế vài chục năm, tiếng gầm nhẹ không được đột nhiên phát ra, thân thể hóa thành bóng đen, hung hăng lao về phía Mạnh Ngôn Chi, quanh hai tu sĩ rút cơ cảnh giới viên mãn chiến đấu, tiếng vang cực kỳ lớn. Theo hai người không ngừng va chạm, bầu không khí trên quảng trường dần dần trở nên ngưng kết, tất cả ánh mắt xung quanh đều tập trung vào thân thể hai người. Rất nhiều người đều muốn biết kết quả của cuộc chiến đấu này. Bất quá, điều khiến người ta kinh ngạc chính là Khương Ngọc không hề giống như trong tưởng tượng dễ dàng bị Mạnh Ngôn Chi đánh bại mà là đánh cho có qua có lại, dị thường kịch liệt. Sưu sưu sưu, giao thoa trong chốc lát trường kiếm trong tay Mạnh Ngôn Chi cực kỳ tự nhiên chém ngang mượn lực trùng kích của thân pháp mấy đạo băng nhận nhỏ bé dẫn đầu rời khỏi kiếm chém thẳng về phía cổ Khương Ngọc. Hô, chỉ thấy Khương Ngọc ngón tay chỉ lên mặt đất trực tiếp rồi lên một tầng đất đá nặng nề. Phốt, theo tiếng vang và một chút băng hoa nhỏ bé, mấy đạo băng nhận kia hoàn toàn bị chiêu phòng ngự thổ hệ pháp thuật này của Khương Ngọc ngăn lại, không hề bị thương tổn. Sau khi chống đỡ băng nhận, ánh mắt Khương Ngọc hung ác, lóe lên một tia ngoan lệ, đột nhiên dẫm mạnh xuống đất, thân hình trực tiếp từ mặt bên sông ra, cánh tay đâm thẳng, trường kiếm mang theo một cổ linh khí hung hãn, trong nháy mắt đâm ra. Hô hô, đai linh khí hung hãn của động phong thuật áp bách, ép cho váy bào trên người mạnh ngôn chi sát vào da, phát họa ra dáng người thon thả uyển chuyển. Hừ, xem ra là thật có chút kỳ ngộ, phế vật năm đó cũng có thể đánh với ta một trận, cảm nhận được linh khí ác bách trung động hô hô truyền đến từ bên cạnh, mạnh ngôn chi khẽ nhíu mày, giơ kiếm ngăn cản đồng thời, trong miệng vẫn không quên mở miệng trào phúng. Chờ ta đập nát miệng của ngươi, ta xem ngươi còn có thể nói gì. Khóe miệng Khương Ngọc lóe lên một tia cười lạnh, trường kiếm không ngừng hung mãnh đâm ra, toàn lực bức bách thân hình mạnh ngôn chi lui lại. Hai người đều sử dụng kiếm chiến đấu, mũi kiếm sắc bén tựa hồ có thể xuyên thấu sự cản trở của không khí, không ngừng phát sinh va chạm, giữa sân vẫn luôn vang lên tiếng đinh đinh đan đan. Thế mà thật sự có thể đánh ngang sức. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Khương Ngọc, danh tự này ta giống như có chút ấn tượng, a. Mau nói tỉ mỹ Tiểu tử này hình như không trà trộn tại cửu chân vực, ta trước đó giống như đã từng xem qua tin tức về hắn trên sơn thủy công báo của cương vực khác, tựa hồ trong một trận bí cảnh đã thu được đại cơ duyên, chiến lực không tầm thường, ta đoán cũng là, Khương Ngọc này không ở cửu chân vực, nếu không chúng ta không có khả năng đều không nhận ra. Chật chật, có thể đánh ngang với mạnh ngôn chi của Thanh Huyền Môn, đã có thể nói rõ thực lực của hắn, nhìn hai đạo nhân ảnh không ngừng va chạm giữa sân. Đông đảo tu sĩ dưới trận cũng bắt đầu xì xào bàn tán, phần lớn trong đó đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới Khương Ngọc có thể có chiến lực như vậy. Ấy Ấy, mau nhìn. Mạnh Ngôn Chi muốn động thật sự, theo một tiếng kinh hô, tất cả mọi người nhìn về phía Mạnh Ngôn Chi đang ở giữa không trung. Chỉ thấy thân hình Mạnh Ngôn Chi tốc độ tăng vọt, hàng băng khí tức trên trường kiếm bắn ra, mỗi khi thân hình di động một phần, tự hồ liền lưu lại một tàn ảnh băng khí giống như thật. Hàng băng huyện ảnh quyết, nghe nói đây là thân pháp do lão tổ thanh huyền môn tự mình thiết kế cho nàng, phẩm giai tiếp cận tam giai, nhìn bộ dáng này, xem ra đã hết sức quen thuộc A, chắc hẳn mạnh ngôn chi muốn tốt chiến tốt thắng, tiểu tử Khương Gia kia phải xui xẻo, tốc độ của mạnh ngôn chi đột nhiên tăng vọt, làm cho người phía dưới không ngừng kinh hô. Mà thân là đối thủ của nàng, Khương Ngọc giờ phút này áp lực bỗng nhiên tăng lớn, trạng thái tiến công ban đầu trong nháy mắt chuyển thành tư thái phòng ngự Dựa vào sức cảm ứng xuất sắc, hắn có thể phát giác được lực lượng cường đại ẩn chứa trong những tàn ảnh hàng băng của Mạnh Ngôn Chi, điều này khiến hắn cần phải cực kỳ cẩn thận ứng đối. Không hổ là đệ nhất thiên tài của Thanh Huyền Môn, bực này pháp thuật, vậy mà có thể nói dùng liền dùng, Khương Ngọc không ngừng ném ra pháp khí phù lục, lại thêm từng tiểu pháp thuật áp dụng, miễn cưỡng ngăn lại đợt tấn công mạnh này của Mạnh Ngôn Chi. Tình thế lập tức đảo ngược. Nhìn giao đấu trong sân, tần lục thần sắc bình tĩnh không có quá nhiều biểu lộ. Những năm gần đây, Mạnh Ngôn Chi là nhân tài trọng điểm bồi dưỡng trong môn, tần lục sớm đã quen thuộc với điều này, càng dốc lòng dạy bảo rất nhiều kỹ xảo tu luyện. Mà trong những năm chiến tranh này, Mạnh Ngôn Chi càng không thiếu trận nào, đã sớm là một đệ tử tinh anh sông pha núi thay biển máu, kinh nghiệm chiến đấu mười phần. Lại thêm tài nguyên trong môn nghiêng về, khiến các loại trang bị trên người Mạnh Ngôn Chi đạt tới đỉnh tim, phối hợp thêm băng linh căn chiến lực cường của nàng. Tần Lục cho rằng nàng dù không thể vô địch cùng giây, nhưng cũng có thể giữ cho không bị bại. Nếu mạnh ngôn chi cứ như vậy bại, vậy nói rõ bồi dưỡng những năm nay của Thanh Huyền môn không đáng nhắc tới. Ân, đột nhiên Tần Lục nhíu mày, lập tức híp mắt nhìn lại. Hắn vừa rồi tự hồ cảm ứng được một tia cảm giác quen thuộc trên thân tiểu tử khương gia kia cổ khí tức này có chút quen thuộc a? Tần Lục âm thầm suy tư, nhớ lại xem mình có từng phát giác qua đạo khí tức này hay không vừa nghĩ, tần lục vừa sử dụng khốn thần thực để linh thức của mình tới gần bên người khương ngọc tinh tế điều tra, mà không chờ hắn tra ra rõ ràng, hắn lại kinh ngạc phát hiện mạnh ngung chi từ ưu thế ban đầu lập tức biến thành thế yếu, bắt đầu không ngừng lùi lại ngăn cản tiến công khí tức này vừa xuất hiện, ngươi liền mạnh lên, trong mắt tần lục lóe ra sát khí, vận chuyển linh khí tiến vào não hải từ đỉnh đầu vận đến hai mắt, sau đó đột nhiên xông ra, hóa thành một đoàn linh khí vô hình phóng tới khương ngọc đang đánh nhau. Đây chính là, tri nhân tâm, mà tần lục khổ luyện thật lâu, chiêu này có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác, nhưng bởi vì luyện tập cực kỳ khó khăn, cho dù đã nhận được 5 năm lâu, tần lục cũng chỉ luyện tập chiêu này đến trình độ, tinh thông. Tuy không thể gan đến mắc cấp, nhưng bây giờ sử dụng ra, vẫn có thể nhìn rõ ràng tu sĩ trúc cơ kỳ. Đương nhiên, đây cũng có điều kiện tiên quyết. Cần tu sĩ trúc cơ này không có lòng phản kháng, hoặc là giờ phút này không yên lòng mới có thể thi triển thành công mà bây giờ Khương Ngọc đang chuyên tâm chiến đấu cùng mạnh Ngôn Chi Linh khí tứ tiết năng lực dò xét linh thức của Tần Lục vừa vặn có thể tới gần thần không biết quỷ không hay linh thức vừa tới gần Khương Ngọc trong đầu Tần Lục liền vang lên hai đạo tiếng giao lưu mặt lão lại cho ta mượn chút lực lượng ta muốn giết nàng tốt tiểu tử ngươi nhanh một chút ta cảm giác có điểm gì lạ lạ chờ một chút nữ nhân này thật mạnh ngươi chờ một chút Được chưa, Tần Lục hít mắt lại, hắn làm rõ ràng nguyên nhân vì sao Khương Ngọc đột nhiên tăng cường. Tiểu tử này thế mà còn có hồn thể đi theo, chờ chút, Tần Lục nhìn thấy chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay cái Khương Ngọc, một đạo linh quang trong não hải đột nhiên hiện lên, lập tức nhớ tới hồi tưởng ngày xưa. Tần Lục thu tầm mắt lại, khóe miệng có chút nhếch lên, tạo thành một tia cười lạnh. Nguyên lai like là ngươi A, thế mà còn dám tới tìm ta phiền phức, năm đó bị ngươi trùng hợp chạy mất. Hôm nay, nhưng là không còn dễ dàng như vậy, tỷ phu à, cố sáng đột nhiên truyền âm cho tần lục, ngữ khí có chút thận trọng, ta vừa rồi nhìn thấy trên người tiểu tử kia toát ra một cổ cảm giác quen thuộc, hình như trước kia đã gặp qua, nghe vậy, tần lục khẽ gật đầu, truyền âm trả lời, ngươi không nhìn lầm, chúng ta quả thật đã gặp qua, cổ khí tức này là năm đó chúng ta ở bên ngoài vạn bảo phường nhìn, thấy linh hồn chi thể, a lại là hắn. Cố sáng lộ vẻ kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn lại. Đừng nhìn, giả vờ như không nhớ rõ việc này, tránh cho bị hồn thể kia phát hiện. Tần lục vội vàng nhắc nhở. Đúng đúng, cố sáng lập tức tỉnh ngộ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía trên không chiến đấu, chỉ là động tác kia hơi chậm chạp cứng ngắt, hắn vẫn là không quá quen làm những chuyện lừa gạt người khác này. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Cố sáng lại truyền âm hỏi. Còn có thể làm sao? khẳng định phải bắt người này lại, lần trước để hắn chạy thoát, lần này chắc chắn không thể để hắn chạy trốn, không sai. Nên như vậy, cố sáng có vẻ hơi kích động. Ngươi đừng vội, chờ ta an bài là được. Đơn giản đối phó xong cố sáng, tần lục dùng linh thức cảm ứng một chút pháp trận trụ cột đặt ở trong pháp khí chứa đồ, nghĩ nghĩ, lại truyền âm nói với địch lâm ở bên cạnh địch trưởng lão, trước đây ngươi nghiên cứu khốn địch pháp trận đến tình trạng nào rồi, đối với việc tần lục đột nhiên tra hỏi Địch Lâm có chút kỳ quái, nhưng vẫn thành thật trả lời. Chỉ còn kém mấy bước cuối cùng là có thể hoàn thiện, đại khái cần mấy tháng nữa. Vậy bây giờ có thể sử dụng được không? Có thể ngược lại là có thể, nhưng hiệu quả sợ rằng không được tốt lắm, một số chỗ có thể sẽ có sơ hở. Không sao, có thể sử dụng là được. Ngươi chờ một chút, Tần Lục bắt đầu truyền âm an bài công việc bày trận cho Địch Lâm. Địch Lâm mới nghiên cứu trận pháp này, Không giống những pháp trận khác cần sớm bố trí trận khí mới có thể khởi động Mà là một loại thuống pháp trận pháp Chỉ cần ném ra ngoài là có thể lập tức kích phát Trận khí tự động rơi xuống, hình thành khốn địch pháp trận Cùng địch lâm thông qua khí xong Tần lục lại truyền âm nói rõ tình huống cụ thể cho Cố Nguyệt Nghe xong, sắc mặt Cố Nguyệt dần dần ngưng trọng lên Năm đó hồn thể này nhập vào người một thiếu niên Thiếu niên vừa chết Nó liền có thể lập tức thoát ly khỏi hiện trường, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ hiện tại ta cũng đuổi không kịp. Tần lục thành thật truyền âm nói, Dựa theo tốc độ khởi động trong nháy mắt của hồn thể kia năm đó, quả thật rất khó đuổi kịp. Cố Nguyệt hỏi, chúng ta nên làm gì, ta đã phân phó địch lâm bố trí khống địch trận pháp, chỉ cần trận pháp vừa khởi động, hồn thể kia tất nhiên khó thoát, bất quá, địch lâm khống địch trận pháp còn chưa hoàn thiện cần phải có người ngăn chặn một số khu vực mới được, tránh sơ hở Hiểu rồi, chờ một chút ta sẽ ra tay từng Tần lục khẽ gật đầu liếc mắt nhìn qua, hướng về phía trên không chiến đấu Theo hồng thể rót lực lượng vào âm thầm trở giúp Khương Ngọc, điều này khiến sức chiến đấu của Khương Ngọc tăng vọt đạt đến phạm vi không thuộc về thực lực trúc cơ viên mãn trở thành kim đan sơ kỳ danh xứng với thực Loại sức chiến đấu này Cũng chỉ có Mạnh Ngôn Chi vượt qua cảnh giới trúc cơ viên mãn bình thường mới có thể giữ cho không bị bại, nếu đổi thành người khác, chắc hẳn đã sớm thua. Mặc dù Mạnh Ngôn Chi còn chưa thua, nhưng giờ phút này đã là vết thương trồng chất, sắc mặt hơi tái nhợt Trưởng môn Phùng khê đột nhiên chạy đến trước mặt tần lục, sắc mặt lo lắng, trưởng môn. Mạnh Ngôn Chi đã không có cơ hội đánh thắng người này, còn xin trưởng môn ra tay, cứu Mạnh Ngôn Chi, Phùng khê Chú ý quy củ không đợi Tần lục lên tiếng, Cố Nguyệt đã quát khẽ một tiếng. Cố trưởng lão, Phùng Khê nhìn về phía Cố Nguyệt, mặt đầy vẻ không biết làm sao. Chưởng môn tự có tính toán, ngươi đừng nói nhiều nữa, đến, đi theo ta qua bên này. Cố sáng cười hì hì kịp thời xuất hiện, hắn giữ chặt cánh tay Phùng Khê, dời bước đi về hướng khác. Mà Phùng Khê mặc dù đầy vẻ khó hiểu, nhưng trong lúc bị Cố Sáng lôi kéo, cũng cảm ứng được có gì đó không đúng, lập tức im lặng. Còn Tần Lục căn bản không quan tâm đến chút chuyện nhỏ này, hắn nhìn thân hình Mạnh Ngôn Chi, nhắm đúng thời cơ, lập tức vận dụng linh thức truyền âm. Ngôn Chi, trốn qua bên ta. Thanh âm của Tần Lục như một đoàn cảnh tỉnh vang lên trong đầu Mạnh Ngôn Chi. Trận chiến đấu này, Mạnh Ngôn Chi đánh rất khó hiểu. Khương Ngọc đột nhiên xuất hiện, vốn đã khiến nàng trở tay không kịp, mà bây giờ thực lực kinh người kia của Khương Ngọc càng làm cho nàng nảy sinh chất vấn đối với việc tu luyện trong những năm qua của mình. Vì sao bản thân ở trong đại môn phái, tài nguyên nhiều vô kể, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có được pháp khí phù lục tinh phẩm, thế mà còn không đánh lại tán tu trà trộn trong tu chân giới trước mặt này? Chẳng lẽ, những năm qua tu luyện đều tu lên thân chó rồi sao, trước khi tầng lục truyền âm, trong đầu mạnh nguồn chi vẫn luôn là những suy nghĩ này, không ngừng phủ định bản thân. Trong đầu có suy nghĩ như vậy, tự nhiên không thích hợp chiến đấu. Đây cũng là nguyên nhân nàng bị thương càng ngày càng nhiều. nhưng vào lúc này Thanh âm của trưởng môn xuất hiện, lập tức khiến nàng tỉnh ngộ khỏi loại chất vấn bản thân này. Phúc, nàng không do dự, thân hình lóe lên, lập tức chuyển hướng bay đi. Nàng thậm chí còn không suy nghĩ vì sao trưởng môn lại bảo nàng làm như vậy, dù sao trưởng môn đã gọi, vậy thì cứ làm theo. Dù sao, từ khi tu luyện tới nay, mạnh ngôn chi đối với tần lục, vẫn luôn ôm tâm lý sùng bái, trong lòng càng có mười phần tín nhiệm, nói là coi như tín ngưỡng cũng không có gì lạ. Cho nên sau khi Tần lục truyền âm, Mạnh Ngôn Chi căn bản không hề dừng lại một chút nào, thân hình chuyển hướng, trực tiếp bay về phía Tần lục. Tới, nhìn thấy tình huống này, Tần lục đồng thời truyền âm cho địch lâm và cố nguyệt. Hai người thoáng căng cứng cơ thể, trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ha ha ha Mạnh Ngôn Chi Năm đó ngươi ở nhà ta càng rỡ không ai sánh bằng, có bao giờ nghĩ tới hôm nay phải chật vật bỏ chạy. Ha ha ha, Khương Ngọc thần sắc điên cuồng. Há miệng liều mạng cười lớn, cực kỳ hài lòng với cảnh tượng trước mắt. Đây là cảnh tượng hắn nằm mộng cũng muốn thấy. Năm đó hắn chỉ là một phàm nhân, mạnh ngôn chi được xưng là tiên nhân đột nhiên xông vào nhà hắn, đồng thời mở miệng vũ nhục, điều này để lại bóng ma cực lớn trong lòng hắn. Hắn thề, sẽ có một ngày, nhất định phải tìm mạnh ngôn chi báo thù. Đem nữ nhân nga ngược càng rỡ này, dẫm ở dưới chân, để nàng tiếp nhận sự sỉ nhục mà hắn đã từng phải chịu mà bây giờ xem ra hắn đã không còn cách mục tiêu kia bao xa. mạnh ngôn chi hiện tại chật vật đến cực điểm, vết thương chằng chịt, đây đều là hắn làm. mau đi đi. nhưng vào lúc này một tiếng sợ hãi của mặt lão đem hắn bừng tỉnh khỏi cơn điên cuồng. cái gì? khương ngọc kinh ngạc, thân thể thoáng rung lên, không kịp phản ứng. đột nhiên hắn liếc mắt qua, nhìn thấy một đạo hắt ảnh dần hiện ra trên đài cao. vút khương ngọc nghe được một tia tiếng vang rất nhỏ. Sau một khắc, hắn cảm giác tất cả khí lực của mình đều đang trôi qua nhanh chóng. Hả, Khương Ngọc thần sắc mờ mịt. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện thân thể của mình đang dần rời xa hắn. Hoặc là nói, đầu của hắn đã rời khỏi thân thể, hai phần thân thể vốn nối liền với nhau, chia làm hai, trực tiếp rơi xuống phía dưới. Tần lục nghi nhẹ thân kiếm, để vết máu còn sót lại trên thân kiếm nhỏ xuống. Ánh mắt hắn lạnh lẽo. Nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn đen trên thi thể Khương Ngọc Dù thời gian đã trôi qua rất lâu Nhưng Tần Lục vẫn nhớ rất rõ chuyện xảy ra ở Vạn Bảo Phường năm đó Năm ấy, hắn đi tham dự điển lễ khai sơn của bạn Tốt Sau đó rảnh rỗi liền tới Vạn Bảo Phường Tham gia hội đấu giá nổi tiếng nhất ở đó Tại hội đấu giá, Tần Lục vì tranh đoạt Trúc cơ đan, mà nảy sinh xung đột với một thiếu niên mặt hát bào Sau đó, trên đường về Thiếu niên mặt hắc bào này mai phục giữa đường, định giết người đoạt bảo. Đáng tiếc, thiếu niên này đã chọn sai đối tượng, đã trúng thiết bản, bị tần lục dễ dàng giết chết tại chỗ. Lúc đó, trên người thiếu niên này có một chiếc nhẫn đen giống hệt thế này. Cuối cùng, từ chiếc nhẫn đó toát ra linh thể của một lão giả, cùng tần lục đánh nhau. Cuối cùng không địch lại tần lục, nhưng vì tốc độ trốn thoát quá cao, tần lục lúc đó không đuổi kịp, nên cũng không giải quyết được gì. Không ngờ, hôm nay ở đây lại có thể lần nữa nhìn thấy. Vừa rồi ngay khi Mạnh Ngôn chi bay tới, Tần Lục ra tay nhanh như chớp, đem Khương Ngọc đang không biết làm sao chém đứt đầu ngay tại chỗ. Khương Ngọc bất quá chỉ là trúc cơ viên mãn cảnh, dù có hồn thể đưa vào lực lượng, giúp hắn có được lực lượng Kim Đan sơ kỳ trong thời gian ngắn, nhưng đối mặt với Kim Đan hậu kỳ Tần Lục, vẫn không đỡ nổi một cái chớp mắt. Tùy tiện liền bị Tần Lục nhất kiếm đánh lén đến chết. Thanh huyền môn lão tổ ra tay, tình huống này là sao? Đường đường tu sĩ Kim đang thế mà lại đánh lén tu sĩ Trúc Cơ, Tần lão tổ này sao lại làm loại chuyện này chứ? Thật sự là có chút mất mặt, đúng vậy, thật mất thể diện, ấy ấy, không đúng. Các ngươi nhìn xem, đó là vật gì, ban đầu, đám tu sĩ đều đang nghi hoặc, kỳ quái tại sao Tần lục lại đột nhiên ra tay, nhưng dị biến phát sinh không trung khiến bọn họ lập tức dừng thảo luận, ánh mắt lại lần nữa tập trung. Nhìn lên không trung Chỉ thấy ngón tay của Khương Ngọc đã chết Hay nói đúng hơn là chiếc nhẫn hắn đang đeo Toát ra một đoàn hắc vụ nồng đậm Cổ hắc vụ này ngưng tụ trên không trung Trở thành một hình người Tần lục nhìn thấy một màn này Không khỏi cười lạnh trong lòng Quả nhiên hắn không đoán sai Đạo khí tức trước mặt này Chính là khí tức bóng đen nhiều năm trước hắn nhìn thấy Ngươi lại là có hai mươi mấy năm không gặp Tiểu huynh đệ này chính là ký chủ mới ngươi tìm sao Tần lục cười nhạo một tiếng. hắc vụ hội tụ thành hình người, căn bản không nhìn rõ được khuôn mặt cụ thể, thanh âm già nua từ trong hắc vụ truyền ra. Thế mà, là ngươi. Ngươi là cố ý nhầm vào ta. Trong thanh âm tràn đầy tức giận. Cho tới bây giờ, hắn mới nhận ra tần lục. Cũng khó trách bây giờ hắn mới phát hiện, dù sao, hắn làm sao có thể nghĩ đến, vị thanh huyền môn lão tổ ở đây. Tu vi cao tới kim đan hậu kỳ cường hãn, lại là tiểu tu trúc cơ năm đó. Tốc độ tu luyện như vậy, trong nhiều năm tu luyện của hắn, dù cũng có nghe nói qua, nhưng vẫn không ngờ mình có thể tùy tiện gặp phải. Mới bao lâu, cách lần trước khoảng 25 năm, năm đó vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hiện tại đã lên tới kim đan hậu kỳ, thật sự là quá nhanh. Ta nhầm vào ngươi. Đực cười. Tần lục cười lạnh một tiếng, năm đó. Ký chủ của ngươi muốn giết người đoạt bảo, lấy tính mạng của ta, hôm nay ký chủ này, lại muốn giết đệ tử ta, dục nhã sơn môn ta, đây gọi là ta nhầm vào ngươi. Rõ ràng là ngươi nhiều lần đến tìm cái chết, mẹ nhà hắn. Vận khí thật không tốt, bóng đen tức giận, dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn lúc này. Cũng khó trách, dù sao hắn là một linh thể, muốn có được cuộc sống mới, nhất định phải tìm kiếm ký chủ thích hợp để ký chủ tìm vật liệu tương quan, mới có cơ hội. Mấy chục năm qua, hắn vẫn luôn cẩn thận tìm kiếm các loại thiên tài. Tìm được một người, liền dụng tâm bồi dưỡng thành tài, để sau khi thành tài, ký chủ có thể kéo hắn một phen. Mỗi ký chủ hắn đều hao tốn rất nhiều tinh lực, nhưng gần hai vị ký chủ đều chết trên tay tầng lục, làm sao có thể không khiến hắn tức giận. Hôm nay coi như ta không may, sớm muộn gì, Lão Phu cũng sẽ đòi lại món nợ này, bóng đen gầm thét một tiếng, chiếc nhẫn đen lơ lửng bay lên, xem ra cho dù muốn chạy trốn. Hắn lúc trước cùng Khương Ngọc nói, thực lực của hắn khôi phục chừng năm thành, cũng không phải là khoác lác Mà bây giờ muốn chạy trốn, cũng là bất đắc dĩ. Năm thành thực lực đó của hắn, cần Khương Ngọc cung cấp năng lượng tương ứng mới có thể phát huy ra, mà Khương Ngọc trong nháy mắt đã bị tầng lục chém vết, khiến năm thành thực lực của hắn lập tức trôi theo dòng nước hiện tại thực lực của hắn bất quá chỉ là kim đan kỳ muốn ở địa bàn người khác cầm xuống nhiều người như vậy là phi thường không thực tế cho nên chạy trốn mới là lựa chọn hàng đầu của hắn nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh ngay khi tiếng nói vừa dứt bóng đen lập tức hóa thành một đoàn hắc quang cùng chiếc nhẫn kia cấp tốc bay về hướng bắc tốc độ này cực nhanh xem ra đã tiếp cận tốc độ của tu sĩ nguyên anh kỳ nói cách khác Nếu thi triển ra, không có nguyên anh cảnh căn bản đuổi không kịp bóng đen này. Có thể tần lục nói chuyện tào lao với bóng đen lâu như vậy, há lại không có chút chuẩn bị nào. Phanh, một tiếng vang trầm bỗng nhiên vang lên trên không trung, chỉ thấy không trung vốn không có vật gì, đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng, một tầng màn sáng trong suốt, ngăn cản bóng đen đang di động cực nhanh. Ha ha, tần lục vung tay lên, lấy ra một thanh trường kiếm, cười lạnh liên tục, hôm nay đừng đi. Lưu lại đây đi, thế mà lại bố trí trận pháp. Bóng đen hoảng sợ, thân hình khẽ động, phóng về một hướng khác. Nhưng vẫn không có hiệu quả, đột nhiên đâm vào một màn sáng trong suốt, đực trùng kích nổi lên từng vòng gợn sóng. Trận này kích hoạt vô hình, vô sắc vô hình, đây chính là tác phẩm đắc ý của trưởng lão trong môn ta, ngươi cũng đừng vùng vẫy, tần lục cầm trường kiếm trong tay, nhanh chóng tới gần bóng đen, đằng đằng sát khí. A a a, bóng đen đột nhiên phát ra tiếng hô điên cuồng, hai tay vung lên, đầy trời bóng đen trùng kích mà ra, muốn bao phủ tầng Lục. Nhưng loại công kích này, trước mặt tầng Lục đã chuẩn bị kỹ càng, căn bản không tính là gì. Xù, tầng Lục vung trường kiếm trong tay, chém tan hắc vụ đầy trời, đồng thời cực kỳ nhanh chóng đến bên cạnh bóng đen, kiếm phong chém ra cực nhanh, đầy trời kiếm khí lập tức thi triển. Không có ký chủ liên hệ, thực lực bóng đen 10 phần không còn năm căn bản không phải đối thủ của Tần Lục, ngay cả những đòn công kích bình thường này cũng không thể ngăn cản được bao nhiêu, bị kiếm khí liên tiếp đánh trúng thân hình. Phanh. Phanh. Phanh, nhận công kích, thân hình bóng đen mơ hồ đi không ít. Ngay cả thanh âm của hắn cũng bị ảnh hưởng, trở nên suy yếu. Thấy vậy, Tần Lục đột nhiên khẽ động trong lòng, dừng công kích bằng kiếm khí, vận dụng ngưng thần thuật, đột nhiên oanh ra một cổ tinh thần lực mạnh mẽ tun về phía đầu bóng đen tinh thần lực công kích cực kỳ ẩn nấp lại thêm lúc này bóng đen bị thương không nhẹ căn bản không kịp phản ứng liền bị công kích này đánh trúng ách toàn thân bóng đen trở nên chậm chạp như là ngây ngốc nhìn thấy cơ hội tốt này tần lục vung tay âm thầm kích hoạt bạch chi tịnh bình trong ngực một cổ hấp lực cường đại đột nhiên xuất hiện đem bóng đen đang ngơ ngác hút vào trong bình chiến đấu phát sinh rất nhanh nhanh đến nỗi không nhiều người kịp phản ứng chiến đấu liền đã kết thúc. Ban đầu Mạnh Ngôn Chi và Khương Ngọc đánh rất hay, tần lục đột nhiên nhúng tay vào, trực tiếp miễu sát Khương Ngọc. Sau đó, không hiểu từ đâu xuất hiện một đoàn bóng đen, nói một vài lời nói lung tung, đoàn bóng đen kia liền muốn bỏ chạy, sau đó liền bị tần lục đuổi kịp, vài đường kiếm liền chặt cho đến khi ảm đạm không thôi. Đằng sau, tần lục vung tay lên, liền đem đám bóng đen còn sót lại, hút vào một pháp khí chứa đồ. Tất cả những chuyện này phát sinh quá nhanh, dẫn đến các tu sĩ có mặt ở đây hiện tại cũng có chút mơ hồ. Chư vị, xin nghe ta một lời, Tần Lục cũng không trực tiếp rời đi, mà là dừng lại giữa không trung, hai tay hạ xuống, cao giọng nói, hôm nay việc này, chính là có người âm thầm tính toán Thanh Huyền môn ta, đạo hắc ảnh vừa rồi chính là một trong số đó, cho nên ta mới xuất thủ bắt lấy nó. Nếu chuyện hôm nay kinh động đến chư vị, ta, Tần Lục, ở đây xin lỗi mọi người. Tần trưởng môn khách khí, Việc này không đáng nhắc tới, không sai. Bóng đen vừa rồi nhìn liền không giống đồ tốt, giấc cũng tốt, người này chết chưa hết tội. dám tại hôm nay tới nháo sự. Tần trưởng môn, ta ủng hộ ngươi, tần lục vừa mới nói xong, phía dưới đông đảo tu sĩ đều vang lên tiếng phụ họa. Thanh huyền môn những năm này thanh thế thực sự quá lớn, lại thêm tần lục ngày thường tính cách ôn hòa, cực ít khi cùng người khác xảy ra xung đột. Lâu dần, thanh huyền môn thanh danh cực lớn, Đã có không ít môn phái âm thầm đi theo Giờ phút này Tần lục vừa nói hết câu Trưởng môn hoặc trưởng lão của những môn phái kia Đều ngay lập tức lên tiếng phụ họa Biểu thị đồng ý tốt Mong rằng chư vị hôm nay ăn ngon uống ngon Tần lục nói xong lời này Thân hình trở xuống trên đài cao Một lần nữa ngồi tại vị trí trưởng môn Mà ở chỗ này Một thân đầy thương tích mạnh ngôn chi Cũng ở nơi đây Giờ phút này mạnh ngôn chi vẻ mặt cô đơn Nhìn thấy tần lục xuống tới Nàng hoàn toàn không để ý đến thương thế trên người, đi tới trước mặt Tần Lục, nói, trưởng môn, ta làm ngài thất vọng rồi, thất vọng. Tần Lục khẽ cười một tiếng, sao lại nói là thất vọng, là ta làm mất mặt mũi của thanh huyền môn, không thể đánh thắng Khương Ngọc kia, cuối cùng còn phải để trưởng môn ra tay cứu viện, cái này thật sự là, không, cái này cũng không trách ngươi. Khương Ngọc nhận được linh khí rót vào của người kia, cảnh giới sớm đã vượt qua trúc cơ viên mãn bình thường. Mơ hồ đạt đến kim đan cảnh, ngươi đánh không lại cũng là bình thường. Kim đan cảnh. Mạnh ngôn chi trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi cũng không có mất mặt, nếu là đổi thành những người khác, chắc hẳn sớm đã bỏ mình. Ngươi có thể chiến đến bây giờ, nói rõ ngươi những năm này tu luyện rất dụng tâm. Nghe nói như thế, mạnh ngôn chi trong mắt hiện lên một tia sáng, tâm thái vốn bị phá hủy đã khôi phục không ít. Đi, ngươi đi xuống trước dưỡng thương đi, Trận chiến này không dễ dàng, ngươi có thể cảm ngộ một chút kim đan thời cơ, có lẽ có thể tìm kiếm được nó. Nghe vậy, Mạnh Ngôn Chi chấp tay, sau đó được Phùng Khê và Diệp Vũ đỡ lấy, rời đi Đài Cao, trở về các ngọn núi khác. Mặc dù nơi đây nhập môn điển lễ xảy ra chút sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm giải quyết, xử lý tốt khương ngọc thi thể, điển lễ lại tiến hành như thường lệ. Chúng tu sĩ tại dưới sự chiêu đãi của mọi người thanh huyền môn, bắt đầu nâng ly cạn chén. Bất quá, bởi vì lần này trong tiệm Thanh Huyền Môn cũng không có mời rất nhiều người, cho nên một chút quen biết môn phái trưởng môn đều chưa từng có đến, chỉ là có chút muốn đánh tốt quan hệ tu sĩ kim đan tới tham gia. Cho nên, Tần Lục cũng cần cùng những tu sĩ kim đan này xã giao đơn giản. Tiếp đó, điển lễ tiến hành theo trình tự. Hôm nay qua đi, Thanh Huyền Môn lại có thêm 22 tên đệ tử. Màn đêm buông xuống, bên trong Thanh Vân trắc điện, Tần Lục và Cố Nguyệt ngồi đối diện nhau đang nói chuyện. Phu quân, chàng đem người kia hút vào trong bình kia, không có ảnh hưởng sao? Cố Nguyệt lo lắng nói. Đối với những tu sĩ khác có mặt ở đây hôm nay, Cố Nguyệt tự nhiên hiểu rõ hơn nhiều. Nàng đã sớm biết, Bạch Chi Tịnh Bình, của phu quân nhà mình là một động thiên thế giới danh xứng với thực, cũng biết phu quân những năm này vẫn luôn tỉ mỉ bố trí bên trong. Cho nên khi nhìn thấy tầng lục đem bóng đen hút vào trong bình, không khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì. Tần Lục Khẽ cười nói, hắn hôm nay bị ta làm bị thương không nhẹ, hẳn là còn chưa khôi phục tốt, chắc là không có năng lực làm phá hư. Vậy sao không đem hắn giết đi? Vật này giữ lại thì có ích lợi gì? Nếu như bị hắn chạy trốn, sợ rằng sẽ là họa lớn vô tận. Không có việc gì, hắn nếu đã bị ta bắt vào động Thiên Tịnh Bình, thì đừng nghĩ trốn ra được, hách, ta đi vào trước chiếu cố hắn, đi, ta hộ pháp cho chàng. Tần Lục Khẽ gật đầu, lấy Bạch Chi tịnh bình, ra đặt ở trước mặt, sau đó thần niệm khẽ động, ý thức liền thoát thể mà ra, trực tiếp chui vào miệng bình. Bạch Chi tịnh bình, tuy rằng có thể kéo người sống vào bên trong, nhưng lại không bao gồm bản thân tần lục. Hắn chỉ có thể lợi dụng ý thức tiến vào, thân thể lưu lại bên ngoài. Cái này là một nhược điểm, dù sao tần lục sau khi ý thức tiến vào động thiên, cả người đối với ngoại giới cảm ứng liền sẽ giảm mạnh, không thể nhận ra nhiều nguy hiểm. Cho nên, Khi tiến vào động thiên tịnh bình, thân thể nhất định phải ở trong khu vực an toàn, hoặc là có người hộ pháp, tránh cho có người ở thời điểm này phát động công kích. Ý thức tiến vào trong bình Động thiên tịnh bình vẫn như cũ như lúc ban đầu, bởi vì thả ở nhiều linh khí, lại thêm trận pháp âm thầm vận chuyển, dẫn đến nơi đây linh khí cực kỳ nồng đậm, như là thế ngoại đào nguyên. Chỉ là, thế ngoại đào nguyên này trước mắt cũng không có một bóng người. Chỉ có một đạo bóng đen ảm đạm khoanh chân ngồi tại một cái trên ngọn núi, xung quanh linh khí không ngừng hướng hắn hội tụ mà đi. Tần lục lắc đầu cười khẽ, tâm niệm vừa động, trực tiếp hiện ra ở sau lưng bóng đen. Chữa thương à, thanh âm đột nhiên xuất hiện, khiến cho bóng đen đang chữa thương giật nảy mình, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tần lục ở không xa sau lưng, thân hình khẩn trương. Nơi này đến cùng là nơi nào? Ta làm sao vào được đây? bóng đen lớn tiến quát hắn một khắc trước còn đang chiến đấu trên không trung thanh huyền môn ngay sau đó một cái chớp mắt liền xuất hiện ở đây cái này làm sao không làm hắn sợ hãi đồng thời qua sự quan sát của hắn nơi này phạm vi có hạn bất quá một nghìn mẫu đất phạm vi này chẳng khác nào một cái lồng giam tần lục hai tay duỗi dài mỉm cười nơi này là tiểu thế giới của ta thế nào tạm được chứ bóng đen lạnh giọng ngươi đem ta bắt vào đây Muốn làm gì? Ai? Tần lục khẽ thở dài, chấp tay sau lưng lắc đầu nói khẽ, lớn tiếng như vậy làm gì? Có thể hay không hảo hảo giao lưu, ta cùng ngươi có cái gì, quỳ xuống. Lời của bóng đen còn chưa nói hết, mệnh lệnh lạnh lùng của tần lục đột nhiên vang lên. Thanh âm vừa ra, bóng đen đang lớn tiếng quát tháo, lập tức hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt tần lục. Cái này! Bóng đen hai tay đè ép mặt đất. Thanh âm hoảng sợ, đây là thập dập đầu. Thanh âm lạnh lùng của Tần Lục tiếp tục vang lên. mệnh lệnh đến một lần nữa, bóng đen căn bản không bị khống chế, lập tức bắt đầu dập đầu. Tần Lục đứng tại chỗ, mặc kệ đạo bóng đen ảm đạm trên mặt đất dập đầu. Tràng diện này có chút quỷ dị. Phanh, phanh, phanh, âm thanh dập đầu rất nhỏ không ngừng vang lên, bóng đen căn bản không bị khống chế liên tục dập đầu. Thấy đã hòm hòm. Tần lục mở miệng thản nhiên nói, ngừng. Như là lời vừa nói ra đã thành pháp lệnh, bóng đen im bạc dừng lại, ngây ra tại chỗ. Nhìn ngũ quan cùng thân hình mơ hồ của bóng đen, tần lục khẽ trao mày, nói, trước mặt ta còn dám dở trò, cho ta lộ ra chân diện mục, một cơn gió nhẹ thổi đến, đem hắc vụ trên người bóng đen toàn bộ thổi tan, lộ ra bóng người ở bên trong. Quả nhiên, đây là một lão giả, mặt mũi nhăn nheo, như một đoá hoa cúc già úa, giờ phút này toàn thân hắn trong suốt thần tình trên mặt cực kỳ đờ đẫn tự hồ đối với cục diện tàn khốc trước mắt đã không còn cách nào khác. Tần lục tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, cười như không cười nói. Đến, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đúng rồi, đừng nghĩ nói láo, ở trong không gian này, ta có thể biết ngươi đang nghĩ gì trong lòng. Nói xong lời cuối cùng, tần lục còn hữu ý nhắc nhở một câu. Kỳ thật hắn nói câu này, chỉ là nửa thật nửa giả. Hắn nói không sai ở điểm đầu tiên, hắn xác thực có thể biết người khác suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không phải là bởi vì tại không gian này, mà là có quan hệ với, tri nhân tâm, của hắn. Mà hắn nói như vậy, chính là vì tăng cường độ kinh hoảng cho người trước mặt, để người này từ trong thâm tâm cho rằng mình tại trong không gian này chính là vô địch, không thể dấy lên bất luận ý nghĩ phản kháng nào. Ngươi muốn ta nói cái gì? Lão nhân linh thể trước mặt tức giận trả lời. Trước tiên nói một chút lai lịch của ngươi đi, kiếp trước kiếp này. Phốc, linh thể ngồi phịch xuống đất, phát ra một tiếng vang rất nhỏ, nó cúi đầu, bắt đầu kể lại một cách ngột ngạt. Ta gọi Mạc Chẩn, là người Trung Châu, kiếp trước tu vi là Nguyên Anh hậu kỳ, suy, a, lời còn chưa nói hết, một đạo linh quang trực tiếp xuyên qua thân thể linh thể, công tiếp mãnh liệt, khiến Mạc Chẩn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân hình nhịn không được run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đừng nói láo, kiếp trước ngươi căn bản không phải Nguyên Anh hậu kỳ. Tần lục sắc mặt lạnh nhạt, không chút lưu tình, vừa rồi khi mạch chẩn nói chuyện, hắn đã kích hoạt, tri nhân tâm, có thể rõ ràng phát giác được mạch chẩn vừa rồi đang nói dối. Được, được, được, ta không lừa ngươi, đừng có lại động thủ, lại đến một chút nữa, linh thể của ta liền sẽ hồn phi phách tán mất. Mạch chẩn thần sắc kinh hoảng, liên tục xua tay. Vậy thì thành thật một chút, nói tiếp. Tần lục thu hồi ngón tay, một lần nữa ngồi xếp bằng. Mà mặt chẩn giờ phút này cũng không dám giấu giếm nữa, đem toàn bộ thân phận phơi bày ra hết. Tần lục ngẫu nhiên đặt câu hỏi vài câu, rất nhanh liền làm rõ toàn bộ sự kiện. Thân phận nguyên bản của mặt chẩn 10 phần làm cho người khác kinh ngạc, hắn lại là tu sĩ hóa thần kỳ ở bên kia Trung Châu, thực lực cùng tu vi đều là thông thiên. Hơn 500 năm trước, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một kiện pháp bảo cực phẩm, cũng chính là chiếc nhẫn màu đen hiện tại tần lục đang cầm trên tay. Chiếc nhẫn này tên là huyền giới, tương đương với những không gian trữ vật, nhưng khác biệt với những chiếc nhẫn khác chính là, vật này có thể chứa đựng linh hồn, cũng chính là trạng thái bình thường giống mặt chẩn bây giờ. Có được vật này, thì tương đương với có được sinh mệnh lần thứ hai, có thể làm lại từ đầu. Chủ yếu nhất là, vật này tự hồ còn là một cái mấu chốt để mở ra bí cảnh thần bí, thuộc về thánh khí thượng cổ. Bởi vì vật này quá trân quý, cho nên gây nên không ít tu sĩ chú ý, mà mấu chốt chính là Mặt chẩn người này trước đó đắc tội hai tu sĩ hóa thần, lần này vừa vặn bị hai người kia tìm được cớ, cùng nhau liên thủ tranh đoạt vật này. Sau một trận đại chiến, nhục thân của mặt chẩn bị hủy, chỉ còn một sợi hồn phách, mang theo, huyền giới, may mắn chạy thoát. Về sau trải qua một chuỗi chuyện phát triển, viên, huyền giới, bị từng cường giả Trung Châu cướp đoạt này, không hiểu thấu đi tới địa giới Ly Châu, cuối cùng rơi xuống trong tay Khương Ngọc. Người nói là... Ngươi chết hơn 500 năm Sau đó Tại hơn 500 năm này Ngươi tìm nhiều cái ký chủ Nhưng đều không thể đi ra khỏi ly châu Tần lục trên dưới đánh giá mặt chẩn một chút Nhàn nhạt mở miệng Không có thời gian dài như vậy Mặt chẩn chậm rãi lắc đầu Thần sắc buồn bực Hơn 300 năm đầu Ta vẫn luôn ngủ say Cần hấp thu linh khí khôi phục tự thân ý thức Tìm kiếm ký chủ là chuyện gần trăm năm nay mới bắt đầu Gần trăm năm Ngươi tìm được bao nhiêu người tìm ra, bất quá năm người. Hơn 100 năm mới tìm được năm người. Hiệu suất này của ngươi cũng quá chậm đi, nào có dễ dàng như vậy. Mặt chợt tức giận liếc tầng lục một cái, thầm thẳm thở dài, ta cũng không thể tùy ý di động, ở thế tục giới lưu chuyển thật lâu sau, đều không thể gặp được một người có linh căn, cho dù có gặp được thì hoặc là linh căn yếu, hoặc là tuổi tác quá lớn, tư chất thực sự quá kém. Năm người này còn là ta chọn lựa tỉ mỉ mới tìm ra. Đáng tiếc, ba người trước số phận không tốt, lúc tranh đấu cùng người, bị người ta giết chết. Người thứ tư thiên phú không tệ, đáng tiếc bị ngươi giết, hừ, việc này còn có thể trách đến trên người của ta. Tần lục lạnh giọng trả lời. Ai, mặt chẩn thở dài một tiếng, có chút bất lực, nói cho cùng, hay là ta số phận không tốt, mưu đồ hơn trăm năm, thế mà không cách nào bồi dưỡng được một tên kim đan cảnh. Ngay cả trở về Trung Châu Cũng là xa vời Mặt chẩn thần sắc tịch mịch nhìn xung quanh một chút Nay càng là rơi vào tình cảnh như thế này Đời này sợ là không còn cơ hội báo thù Quả nhiên là chết không nhắm mắt A, a. Tần lục cười lạnh một tiếng Đứng lên Ngón tay tạo thành kiếm chỉ Chỉ vào mi tâm mặt chẩn Xác thực như vậy Ngươi nếu đã rơi vào trong tay của ta Vậy thì đừng nghĩ sống sót rời đi tân. Mặt chẩn sửng sốt Thay đổi thần thái u án vừa rồi Sắc mặt siết chặt, thân thể căng cứng, ngươi còn muốn giết ta, ha ha, đây không phải lời vô nghĩa sao. Ngươi nhiều lần đối nghịch với ta, ta há có thể dung túng cho ngươi. Hún chi ngươi cũng đã nói, kiếp trước ngươi là cường giả hóa thần kỳ, nếu là khôi phục thực lực, vậy thanh huyền môn nho nhỏ này của ta, chẳng phải là bị ngươi lật tay một cái liền diệt, mặt chẩn vội vàng mở miệng giải thích, ta làm sao lại là hạng người bụng dạ hẹp hòi như thế, A. Tần lục có chút buông kiếm chỉ xuống, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, vậy ngươi cho ta một cái lý do không giết ngươi đi. Mặt chẳng nghe vậy, lập tức cúi đầu suy nghĩ, trầm ngâm một lát, hắn mới ngẩng đầu nói ra ngươi vừa rồi cũng đã nói, đây là không gian độc lập của ngươi, ta lưu lại nơi đây, tuyệt đối không cách nào tạo thành uy hiếp đối với ngươi, đã như vậy, vì sao không thể lưu lại cho ta một mạng, vẻn vẹn lý do này cũng không thể ngăn cản ta giết ngươi. Tần lục lại lần nữa giơ tay lên đầu ngón tay hội tụ linh khí, chỉ cần một đạo linh quang bắn ra, lão quái hóa thần sống mấy ngàn năm trước mặt này, liền sẽ chết dưới ngón tay của hắn. Còn có. Còn có. mạch chẩn vội vàng hô. Nói, ta không cách nào tạo thành uy hiếp đối với ngươi chỉ là lý do thứ nhất, lý do thứ hai, ta có thể chỉ dẫn cho ngươi tu luyện. a Chỉ đạo ta, tần lục khẽ cười một tiếng, ngược lại là bị lời này hấp dẫn. Trong toàn bộ tu đạo kiếp này của hắn, từ trước tới nay chưa từng có ai chỉ điểm qua hắn, phần lớn thời gian, đều là chính hắn tìm tòi. Dù sao, trên người hắn có một cái hách cường đại, chỉ cần chăm chỉ cố gắng luyện tập, liền có thể vững bước đề thăng, căn bản không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm. Nhìn thấy tần lục lại lần nữa buông tay xuống, mặt chẩn sắc mặt hơi có vẻ buông lỏng, tiếp tục nói, lão phu sống hơn 3.000 năm, cái gì chưa từng thấy qua, công pháp, bí tịch, linh căn thường thức, bí cảnh. Có thể nói không gì không biết Không nói ngươi bây giờ là Kim Đan Kỳ Dù là ngươi là Nguyên Anh Kỳ Ta đều có thể chỉ điểm tu luyện cho ngươi ân xác thực như vậy Tần lục khẽ gật đầu Chỉ cần ngươi không giết ta Liền có một quyển bách khoa toàn thư tu chân miễn phí Há không phải tốt đẹp thay Mặt trận tiếp tục khuyên nhũ Không sai Ngươi nói không sai Tần lục bật cười Không giết ngươi Xác thực có thể chỉ điểm ta tu luyện Sau này Ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, ta nếu có vấn đề, liền sẽ tới hỏi ngươi, nói xong lời này, Tần Lục thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ, rời đi Tịnh Bình Thế Giới. Mà cảm ứng được Tần Lục hoàn toàn biến mất, mặt Trẩn rốt cục buông lỏng sắc mặt, dang hai cánh tay, nằm thẳng cẳng trên mặt đất theo hình chữ đại, nhìn bầu trời do trận pháp hình thành, trầm mặc không nói. Tạm thời còn sống, Tần Lục không giết mặt Trẩn, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, Vẹn vẹn một sợi hồn phách của mặt chẩn, tại trong thế giới lọ sạch, căn bản không thể lật nổi sóng gió gì. Lại thêm pháp thuật, tri nhân tâm của tần lục, suy nghĩ trong lòng mặt chẩn đều có thể rõ ràng, cũng không lo lắng sẽ phát sinh dị biến khác. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là những lời cuối cùng mặt chẩn nói. Hắn có thể chỉ đạo tu luyện. Một lão yêu quái tu luyện mấy ngàn năm, cộng thêm trí nhớ siêu cường của tu sĩ, xác thực cái gì cũng biết một chút. Lưu hắn lại tính mạng, cho dù không cách nào chỉ điểm tần lục, cũng có thể dạy bảo những người khác trong môn. Đây là việc tần lục nghĩ tới trước tiên. Rời khỏi thế giới lọ sạch, ý thức trở về, tần lục mở to mắt, lần đầu tiên liền thấy Cố Nguyệt nhắm mắt tĩnh tọa bên cạnh. Cố Nguyệt trước tiên liền phát giác được tần lục trở về, lập tức mở miệng hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Mà tần lục cũng không giấu giếm, đem tình huống của mặt chẩn toàn bộ nói rõ tường tận. Vậy sau này ngược lại là thuận tiện. Chỉ cần có chỗ nào không hiểu về tu luyện, liền có thể đi vào tìm hắn hỏi thăm. Cố Nguyệt mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đúng vậy a, bất quá vì để tránh hắn hồ ngôn loạn ngữ, hỏi thăm một chuyện, cần ta ở đây mới được, ta có thể phân rõ hắn có nói dối hay không. Lời như vậy, có thể định kỳ tụ tập một lần, nửa tháng hoặc một tháng, thống nhất tiến vào thế giới trong mình, như vậy hiệu suất có thể cao hơn. Xác thực như vậy, việc này ngươi đi phụ trách như thế nào, không có vấn đề. Dăm ba câu, hai vợ chồng tần lục liền đem công việc của đường đường tu sĩ hóa thần kỳ định đoạt. Nhật môn điển lễ qua đi, thanh huyền môn lại khôi phục sự bình tĩnh của ngày xưa. Đông đảo đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình đều đang bận rộn lấy chính mình sự tình, môn phái vận chuyển, mỗi tháng đều có liên tục không ngừng linh thạch tụ đến. Bất quá linh thạch tuy có, nhưng so với trước đây ít năm, cũng không có biến hóa quá lớn, hoặc là nói, mỗi tháng lãi rồng đã bảo trì nhiều năm không biến. Cuối cùng, vẫn là bởi vì thị trường bị chia cắt đến không sai biệt lắm. Bây giờ, mỗi một chỗ trong phường thị khu vực của Lạc Vân Tông đều có cửa hàng của Thanh Huyền Môn, bên trong bán đủ loại thương phẩm. Nhưng phường thị dù sao cũng có hạn, số lượng tu sĩ cũng chỉ có thế. Lợi nhuận tự nhiên không có khả năng sẽ có bao lớn tăng lên. Đương nhiên, nếu là đem cửa hàng phát triển ra phía ngoài, nhất định có thể đề thăng thu nhập linh thạch của môn phái. Nhưng bởi vì trước đây ít năm thanh huyền môn cùng ngự thú tông, ngũ hành minh trở mặt, tần suất giao dịch của song phương lập tức xuống tới điểm đóng băng, giữa lẫn nhau sẽ còn lẫn nhau cừu thị, sinh ý tự nhiên không cách nào làm. Dứt khoát tần lục liền lựa chọn không khuếch trương nữa, trước an tĩnh phát triển một đoạn thời gian rồi nói. Gần nhất 5 năm, nhìn hiệu quả vẫn là 10 phần không sai cả môn phái vui vẻ phồn vinh, phát triển không ngừng, thực lực đệ tử vẫn bước đề thăng. Đây chính là điều Tần Lục muốn xem đến. Xuân đi thu đến, lại lần nữa trôi qua mấy tháng thời gian. Ngày hôm đó, Mạnh Ngôn Chi tỉnh dưỡng mấy tháng, đi vào Thanh Vân Đại Điện, ý kiến Tần Lục. Ngôn Chi, gần đây thương thế đã tốt hơn chút nào chưa, Tần Lục nhìn xem trước mặt đệ tử dáng người thon thả, khuôn mặt đẹp đẽ cười nói. Tuế Nguyệt như thoi đưa, thời gian cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, liền lóe lên rồi biến mất. Tiểu nữ 2 năm đó chỉ cao ngang hông, cũng đã trưởng thành. Mà tính cách kiêu ngạo của nàng khi còn bé được dưỡng thành trong gia đình giàu có, bây giờ cũng đã nhận được cải thiện cực lớn, không còn giống trước kia cố tình gây sự. Bất quá, miệng lưỡi ác độc kia của nàng lại là không thay đổi chút nào, hiện tại vẫn là sẽ thường xuyên mở miệng đã kích người khác, nếu là người không quen, nhất định có thể bị nàng làm cho tức đến nghiến răng. Bẩm trưởng môn Thương thế của đệ tử đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Mạnh ngôn chi cung kính hành lễ, mặt mũi tràn đầy thành thẩn Vậy là tốt rồi, tần lục khẽ gật đầu, lại nói, vậy hôm nay ngươi tới là có chuyện gì? Đệ tử trong khoảng thời gian dưỡng thương này, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tự giác tư tưởng ngây thơ, lúc này mới gây ra mầm tai vạ lần này, làm môn phái mông thẹn. Tần lục nhíu mày, việc này không cần nhắc lại, sự tình nếu phát sinh thì giải quyết là được không cần để ở trong lòng, nếu là mọi thứ đều nghĩ quá nhiều, đạo tâm bị long đong, sẽ tấn thăng vô vọng, ngươi cần thoải mái tinh thần A, trưởng môn quá lo lắng, đệ tử không phải là ấy nấy việc này, mà là, mạnh ngôn chi ngẩng đầu, mắc lộ ra tinh quang, đệ tử trong mấy tháng này, điều chỉnh lại tâm tính, hôm qua đột nhiên cảm ứng được thời cơ tấn thăng, tần lục thần sắc vui mừng, đột nhiên đứng lên. Thật sao? Là, mạnh ngôn chi trọng trọng gật đầu, Hôm nay đệ tử tới, chính là hướng trưởng môn chào từ biệt, ta dự định ra ngoài bế quan, tìm kiếm cơ duyên to lớn để tấn thăng kim đan, đại thiện. Đại thiện Tần lục thần sắc kích động, vỗ tay cười to. Mạnh ngôn chi, là đệ tử có đủ thiên phú nhất trước mắt của thanh huyền môn, trời sinh băng linh căn, tốc độ tu luyện cực nhanh. Mặc dù không cách nào so sánh với những thiên tài trẻ tuổi có được thiên linh căn bên trên, cửu chân lan gia bản. Nhưng cũng không kém bao nhiêu Mạnh ngôn chi 9 tuổi thành tiên Bây giờ ngoài 30 Tu đạo 22 năm Liền có thể sờ đến thời cơ kim đan Loại thiên phú này đã là rất tốt Ngươi dự định đi phương nào du lịch Tần lục cười hỏi Quê quán Ta dự định trở lại quê hương đã từng bế quan Mạnh ngôn chi ngập ngừng một chút Còn nói thêm Đúng rồi Lần này diệp vũ sẽ cùng ta cùng nhau đi tới diệp vũ Vì sao? Hắn nói hắn muốn trở về du lịch một phen, nhưng hắn hiện tại còn chưa quyết định, lo lắng sẽ làm lỡ việc an bài công việc trong môn, cho nên còn không có tìm trưởng môn báo cáo việc này. Ha ha, ý tứ của ngươi bây giờ là giúp hắn trảm trước tấu sau, đúng là như thế. Mạnh môn chi gật đầu nói. Ha ha ha. Tần Lục cười to một phen, sau đó gật đầu nói, vậy liền đi thôi, hắn kỳ ngộ bạn thân, có thể thăng đến trúc cơ. Cũng là thời điểm ra ngoài du lịch một phen, các ngươi lần này liền kết bạn đồng hành đi. Là, đa tại trưởng môn. Mạnh Ngôn Chi chấp tay trả lời. Cầm lệnh bài này, tiến đến tiền cố trưởng lão, nói rõ việc này. Tần Lục ném ra một tấm lệnh bài. Là, Mạnh Ngôn Chi đón lấy, sau đó cung kính lui ra. Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi kết bạn rời đi, cũng không tạo ra bất kỳ xáo trộn lớn nào. Dù sao hiện tại Thanh Huyền môn gia nghiệp to lớn, đệ tử đông đảo, cho dù thiếu đi hai gã tu sĩ trúc cơ, môn phái vẫn có thể vận hành vững vàng. Mà ngay khi các thế lực lớn nhỏ đang yên ổn phát triển, một chuyện phát sinh lập tức làm chấn động các đại môn phái. Thanh Vân trắc điện Cố sáng đứng trước mặt Tần Lục, thấp giọng báo cáo sự tình, sắc mặt hai người đều có vẻ nghiêm trọng. Tần Lục nghe xong, vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói Hạ Nguyên lộ sao lại bất cẩn như vậy Lần này sợ là sẽ dẫn đến chiến tranh mất thôi Ngữ khí tầng lục lộ ra vẻ bất đắc dĩ Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy Theo lời cố sáng Hạ Nguyên lộ vài ngày trước khi ra ngoài Không biết tại sao bị người khác theo dõi Cuối cùng bị mai phục Trọng thương bỏ chạy Nghe nói Hạ Nguyên lộ lần này bị thương cực kỳ nghiêm trọng Đã tổn thương đến bản nguyên Hấp hối Nói đến cũng kỳ lạ Đường đường cường giả nguyên anh trung kỳ ra ngoài thế mà không tính được việc này, còn có thể bị ngự thú tông mai phục, chuyện này thật là có chút mất mặt. Cố sáng giờ phút này cũng nhíu mày, không nghĩ ra được chi tiết trong đó. Ai, Tần lục khẽ thở dài một tiếng, đặt bút lông trong tay xuống, nhìn về phía ngoài cửa, chậm rãi nói, lần này hạ nguyên lộ bị thương nặng, khó đảm bảo ngự thú tông sẽ không vì chuyện này mà gây chiến, chúng ta cũng cần sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đúng vậy, Lần trước sau khi kết thúc trận chiến ở Bình Đô Sơn, việc luyện tập chiến trận đã tạm dừng, xem ra lần này cần phải tiếp tục lại thôi. Cố sáng gật đầu đồng ý, hai người đều hiểu rất rõ, nếu hạ nguyên lộ trọng thương không dậy nổi, hoặc nói cứ thế vẫn là đối với Lạc Vân Tông mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Mà Thanh Huyền Môn là thế lực lớn nhất dưới trướng Lạc Vân Tông, cũng tuyệt đối không cách nào tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm, giờ phút này hai môn phái bọn họ đã gắn chặt làm một trên con thuyền. Tần lục đương nhiên không muốn lạc vân tông thua cuộc như vậy. Ngươi đi gọi tỷ tỷ ngươi, còn có địch lâm cùng nhau tới đây đi, chúng ta thương thảo một chút đối sách cho bước tiếp theo. Tần lục khoát tay, phân phó nói. Được, ta đi ngay đây. Cố sáng xoay người rời khỏi trắc điện. Tần lục nhìn bóng lưng cố sáng, ánh mắt sâu xa, nơi sâu nhất hiện lên vẻ lo âu. Sự thịnh vượng của môn phái, Phần lớn phụ thuộc vào người có tu vi cao nhất, nếu người này chết đi, môn phái kia tất nhiên sẽ dần suy tàn, cho đến khi thiên tài tiếp theo xuất hiện, cứu vãn tình thế mới có cơ hội để môn phái trở lại đỉnh cao. Hiện tại Lạc Vân Tông đang đối mặt với tình cảnh khốn cùng này. Hạ Nguyên Lộ bị thương nặng, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần bỏ mình, vậy sự suy sụp của Lạc Vân Tông có thể đoán trước được, cho dù Lạc Vân Tông còn có Nguyễn Vân, một nguyên anh khác cũng không thể hoàn toàn vãn hồi cục diện. Tần lục cúi đầu nhìn bàn tay mình, không nhịn được nắm chặt tay, mắt lộ ra vẻ kiên định. Tại tu chân giới này, chỉ có lực lượng của bản thân mới là quan trọng nhất, ngoại lực khác đều là thứ yếu, xem ra cần phải bế quan trùng kích cảnh giới viên mãn thôi, nghĩ đến đây, tần lục tâm niệm vừa động, mở ra giao diện thuộc tính. Tu Vi, Kim Đăng Hậu Kỳ, 64 phần 100, còn kém 36 điểm, liền có thể tấn thăng. Dựa theo tốc độ trước đó mà tính, tối thiểu cần 3 năm, tần lục trong lòng thầm tính toán. Từ khi hắn đem công pháp thăng lên mắt cấp, tốc độ tu luyện đã nhanh hơn không ít, thậm chí còn nhanh hơn trước kia sau khi tấn thăng trung kỳ. Điều này cũng khiến cho hắn trong hơn 5 năm, đạt tới tiến độ 64. 3 năm, Ngự thú tông sẽ chờ 3 năm sau, tần lục không khỏi suy nghĩ về vấn đề này. Chỉ cần cho hắn 3 năm, Hắn nhất định có thể đạt tới Kim đan Cảnh Giới Viên mãn Dựa theo chiến lược hiện tại của hắn mà nói, chỉ cần hắn đạt đến Kim đan Viên mãn vậy hắn liền có thể đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, thậm chí cả linh thú tứ giai, giữ cho bản thân bất bại. Chỉ có loại chiến lược này mới có thể ảnh hưởng thắng bại của cuộc chiến giữa hai liên minh Nguyên Anh. Đây cũng là mục tiêu cấp bách nhất trước mắt của Tần Lục. Không để Tần Lục nghĩ thông suốt những chi tiết này, địch lâm. Cố Nguyệt còn có cố sáng vừa rời đi, cùng nhau từ ngoài cửa đi vào. Thấy vậy, Tần Lục đành thu lại tâm tư, nên đón ba người. Bốn người lần lượt ngồi xuống. Tần Lục đơn giản đem tin tức cố sáng nghe được ở Vân Mộng Phường, chia sẻ với Cố Nguyệt và Địch Lâm. Hai người nghe vậy đều giật mình. Hạ Nguyên Lộ bị thương sắp chết, ngự thú tông tất nhiên sẽ rụt trịch, chúng ta cần phải làm tốt phòng bị. Cố Nguyệt mặt lộ vẻ lo lắng chậm rãi nói. Tần Lục gật đầu trả lời, vừa rồi ta và Tiểu Sáng cũng đã nói qua, mọi người đều có chung suy nghĩ, hiện tại ta tuyên bố, toàn bộ Sơn môn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lập tức bắt đầu luyện tập, ôm lại chiến trận. Địch trưởng lão, có mặt. Địch Lâm chấp tay trả lời. Ngươi sẽ toàn quyền giám sát việc luyện tập pháp trận, tăng cường độ ăn ý và khả năng phối hợp giữa các đệ tử, tốt nhất, tổng kết kinh nghiệm từ chiến trận lần trước, tiếp tục hoàn thiện pháp trận tăng cường uy lực. Được. Việc này hợp ý ta, ta vừa vặn có chút ý tưởng mới về trận pháp này, lần này có thể thử một chút. Địch lâm lập tức đáp ứng. Thấy vậy, tần lục hài lòng gật đầu. Địch lâm không chỉ là thiên linh căng tu luyện thiên tài, mà còn là một trận pháp thiên tài, rất nhiều trận pháp, nàng chỉ cần xem qua, liền có thể bố trí. Đồng thời nàng vô cùng say mê trận pháp, cả ngày đều ở trong môn nghiên cứu pháp trận, có năng lực sáng tạo rất lớn, đã bố trí không ít pháp trận uy lực cho Sơn Môn. Tần lục dừng một chút, quay đầu nhìn về phía cố sáng, tiếp tục nói, tiểu sáng, ngươi tiếp tục phụ trách tin tức bên ngoài phường thị, nghe ngóng tình hình của Hạ Nguyên Lộ và Ngự Thú Tông, vừa có biến động, lập tức thông báo cho môn phái. Nói xong, tần lục từ pháp khí chứa đồ lấy ra phù lục, đưa cho cố sáng. Đây là, thúng truyền phù, có thể dùng để truyền tin ở khoảng cách xa, Ngươi cầm cẩn thận Được Cố sáng sẵn khoái nhận phù lục Bỏ vào trong ngực Vỗ ngực Vui vẻ nói Yên tâm đi tỷ phu Chỉ cần bên kia có chút gió thổi cỏ lay Ta liền báo cho ngươi Tần lục lắc đầu cười khẽ Không phải báo cho ta Mà là báo cho tỷ tỷ ngươi Ơn Vì sao lại cho ta Đột nhiên bị nhắc đến Cố Nguyệt hơi sững sốt Lập tức nhìn về phía tần lục Mặt lộ vẻ nghi hoặc Tần lục nhìn thoáng qua ba người Chậm rãi nói, bởi vì ta sẽ phải bế quan trùng kích kim đan viên mãn cảnh, trong đó cần thời gian 3 năm, trong thời gian này, tất cả công việc trong môn, toàn bộ giao cho tiểu nguyệt phụ trách, bao gồm cả, thúng truyền phù, này. Bế quan. Lời này của Tần Lục vừa ra, ba người đều lộ vẻ vui mừng. Tỷ phu, lần bế quan này ngươi có chắc chắn đột phá thành công không? Cố sáng cười hì hì hỏi. Nhất định có thể thành công. Tần lục mang trên mặt thần thái tự tin Chỉ cần 3 năm Ta nhất định có thể đột phá Đây là sự tự tin của tần lục Đối với việc giao diện thuộc tính tấn thăng Không có bình cảnh Quá tốt rồi Cố Nguyệt vẽ mặt tươi tắn, Trong mắt lộ ra yêu thương Chỉ cần phu quân đã nói Vậy nhất định sẽ được Cùng nhau nắm tay trải qua nhiều năm như vậy Cố Nguyệt sớm đã tràn ngập lòng tin với tần lục Chỉ có nàng mới biết được Phu quân nhà mình là kỳ tài ngút trời như thế nào trưởng môn muốn ra ngoài bế quan sao? Địch lâm đột nhiên hỏi. Tần lục khẽ lắc đầu, không, ta dự định bế quan ở Hậu Sơn, lần này ta sẽ bày ra một cách âm phát trận, chuyên tâm bế quan. Chỉ có ngăn cách tất cả tin tức và âm thanh bên ngoài, hiệu suất tu luyện mới có thể đạt tối đa. Vì nhanh chóng đạt đến cảnh giới viên mãn, tần lục nhất định phải ổn định tâm thần. Vậy phu quân dự định khi nào bế quan? Cố Nguyệt hỏi. Tần lục mắt lộ ra vẻ kiên định, lập tức trả lời, hôm nay, thời gian như nước chảy hoa trôi, nhanh chóng mà vô tình trôi qua. Thanh huyền môn Nơi ở của đệ tử ngoại môn Trong một gian phòng lệch về phía nam, đậu văn thần sắc nghiêm túc ngồi trước bàn. Trên bàn gỗ trước mặt hắn, bày một chiếc hộp gỗ nhỏ, giữa hộp gỗ đặt một viên đang dược màu nâu vàng. Viên thuốc này không hề có linh khí phát ra, tựa như dược vật bình thường ở thế gian. Nhưng chính viên đan dược thoạt nhìn cực kỳ phổ thông này, lại khiến đậu văn tốn rất nhiều điểm công lao. Đậu văn nhìn chầm chầm viên đan dược, ánh mắt chậm rãi chuyển động, trong mắt còn có ý xoắn suyết. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc có nên ăn viên đan dược kia hay không? Đó không phải là một viên đan dược tăng khí hay dưỡng khí thông thường, mà là một viên đan dược thần kỳ có thể cải biến thể chất của bản thân, đây chính là đan dược đỉnh cấp nhất giai tố cốt đan, đậu văn khẽ giơ tay phải lên đặt bên cạnh hộp đan dược Mặc dù tốn rất nhiều điểm công lao mới đổi được viên đan dược kia nhưng đậu văn hiện tại vẫn chưa quyết định có nên phục dụng tố quốc đan hay không Viên đan dược kia có thể cải biến thể chất con người có thể làm cho linh căn phế phẩm năm thuộc tính ban đầu biến thành bốn thuộc tính thậm chí ba thuộc tính có thể nói là nghịch thiên cải mệnh Nhưng cũng có một tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng Đó chính là một khi cải tạo thất bại Toàn bộ linh khí trong cơ thể sẽ tan biến, linh căn tiêu tán, triệt để biến thành một phàm nhân. Bước sai chính là một bước lên trời, một bước xuống vực sâu. Hai dịch đậu văn thở dài một hơi thật sâu, duỗi ngón tay lấy ra, tố cốt đan. Tu vi hiện tại của hắn vẫn là luyện khí tầng 6, kẹt tại cảnh giới này đã 10 năm. Đúng như lời đồn bên ngoài, người nắm giữ ngũ linh căn, đừng nghĩ đột phá tới luyện khí hậu kỳ. Những năm này, Đậu Văn đã thử rất nhiều biện pháp, muốn đột phá bình cảnh đáng ghét này, nhưng cuối cùng đều thất bại. Hắn cũng từng đi hỏi thăm Diệp Vũ, người cũng có ngũ linh căn Nhưng đáp án nhận được không rõ ràng, Diệp Vũ căn bản không nói rõ được, hắn chỉ nói là không hiểu sao lại đột phá thành công, không có giá trị tham khảo. Đậu Văn ngưng mắt nhìn viên, tố cốt đang, này, ý xoắn suýt trong mắt dần tan biến, thay vào đó là một cổ kiên quyết nồng đậm. Phùng sư muội trong môn có thể thành công, Diệp sư đệ cũng có thể lấy thể chất ngũ linh căn trở thành tu sĩ trúc cơ, không có lý nào ta không thể thành công, 10 năm này ta chịu đủ rồi. Không cần quan tâm nhiều, tu chân nhất đạo, chỉ có tiến không có lùi. Lúc này không liều thì khi nào mới liều. Làm, theo quyết định trong lòng Đậu Văn, cổ tay hắn khẽ động, trực tiếp ném viên Tố cốt đan này vào trong miệng. Đây là một cảm giác lạnh buốt mà ở m tựa như đem một khối băng nhỏ bỏ vào trong miệng. Vị đắng và hàng ý của đan dược trong nháy mắt khuếch tán ra trong miệng, đậu văn nhắm chặt mắt, cảm thụ được cổ hàng ý kia từng chút khuếch tán trong cơ thể hắn. Trong 10 năm, hắn đã chuẩn bị có chút đầy đủ. Ngoài, tố cốt đan, hắn còn bố trí một trận pháp ngưng khí, dùng để đề thăng sát suất thành công. Trong phòng còn đặt một thùng thuốc tắm, dùng để giảm bớt thống khổ cho thân thể. Phanh! Phanh! Phanh! Theo dược hiệu bắt đầu phát tán, tim đậu văn bắt đầu đập kịch liệt, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rống, đột nhiên, cổ họng hắn phát ra một tiếng gào thét trầm thấp, cơ bắp bắt đầu rung rẩy kịch liệt, tựa như bị một bàn tay vô hình liều mạng giải dụa. Thế mà lại đau đớn như vậy, sắc mặt đậu văn trong nháy mắt trắng bệch, cảm giác đau đớn mạnh liệt vô cùng quét sạch toàn thân hắn. Điều này làm cho sự chuẩn bị của hắn lập tức trở nên vô dụng. Bởi vì hắn căng bản không còn khí lực để vào thùng tắm kia. Đây là một loại thống khổ không cách nào hình dung, đậu văn cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cổ thống khổ này. Rất nhanh, mồ hôi từ trán đậu văn trượt xuống, như gặp mưa to, lập tức làm ướt quần áo hắn, dán chặt vào da, cản trở hô hấp. Phải nhịn, chỉ có trải qua phần thống khổ này, mới có thể có được lực lượng mới, không có cực khổ, làm sao thành tiên. Ta có thể, đậu văn gào thét trong nội tâm, không ngừng cổ vũ bản thân, phản phất như vậy có thể giảm bớt thống khổ trên thân. Đó là một quá trình không ngừng xé rách và chữa trị, thân thể hắn tựa như bị đặt trong lò luyện lặp đi lặp lại rèn luyện, mỗi một bộ phận đều bị búa tạ đánh, sau đó lại dùng kiềm sắc tái tạo. Hắn có thể cảm giác được mỗi một tế bào của mình đều đang rung rẩy đau khổ, tựa như bị ép tiếp nhận một trận phán xét sinh tử. Đậu văn là người có ý chí lực cực kỳ kiên định, vẫn luôn ngoan cường chống cự lại cảm giác đau tập kích. Một lúc lâu sau, cảm giác đau bắt đầu từ từ tiêu tán. Giờ phút này, toàn thân đậu văn đã đầy máu tươi, đây đều là kết quả sau khi phục dụng, tố cốt đan. Ta, thành công, đậu văn yếu ớt vô cùng giơ cánh tay lên, lau máu trên mắt, ý đồ nhìn rõ ràng hơn. Linh khí, đúng, cảm ứng linh khí, đậu văn như vừa tỉnh mộng. Lập tức thử kết nối linh khí từ trong cơ thể. Sau một khắc, sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng. Hắn không cảm ứng được trên người mình có một tia linh khí tồn tại, ta, ta thất bại, Đậu Văn cúi đầu, hai tay giơ lên trước mắt, nước mắt không ngừng chảy ra, nhỏ xuống lòng bàn tay. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thất bại thực sự xuất hiện trước mắt, hắn vẫn không cách nào chấp nhận. Trải qua mấy chục năm, hắn mới từ một tên lính quèn trở thành một tiên sư cao cao tại thượng. Tuy nói Tu Vi vẫn luôn kẹt tại luyện khí tầng 6, nhưng tính cả thực lực chiến đấu thực tế, cho dù là tu sĩ luyện khí tầng 8, Đậu Văn cũng chưa từng sợ. Nhưng hôm nay, vì tỷ lệ đột phá nhỏ nhoi này, Đậu Văn đã triệt để bỏ qua Tu Vi luyện khí tầng 6 của bản thân. Một bước lên trời, một bước xuống vực, lần này ta là chọn địa ngục rồi, Đậu Văn đau xót trong lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, lòng như cho tàn. Kẹt kẹt, đột nhiên, cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào. Đậu văn nhìn sang, chỉ thấy người tới dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, chính là Khang Thanh Nhiên. Ngươi, sao lại tới đây? Đậu văn có chút kinh ngạc hỏi. Vừa rồi ta nghe được tiếng la thống khổ của ngươi, liền chạy tới, vừa rồi vẫn luôn ở bên ngoài. Đậu văn lau nước mắt, ngừng khóc, hắn không muốn rơi lệ trước mặt Khang Thanh Nhiên. Hắn miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khổ khoát tay, ra vẽ thẳng nhiên nói, ta vừa rồi phục dụng, tố cốt đan hiện tại xem ra, là thất bại, nói xong lời này, vẻ mặt Đậu Văn nhẹ nhõm, nhưng trong lòng sớm đã như dao cắt. Khang Khanh Nhiên không trả lời, với tu vi trúc cơ của nàng, tự nhiên đã sớm phát giác được biến hóa này. Đậu Văn cố hết sức đứng dậy, nhìn về phía Khang Khanh Nhiên, cười thẳng nhiên nói, hôm nay qua đi, ta chính là một phàm nhân, Khang Khanh Nhiên nghe nói như thế, trong mắt chảy ra nước mắt Nước mắt xẹt qua gò má, rơi xuống mặt đất. Nàng một mặt thương tiếc, thì thào một câu, đậu sư huynh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.